Bài trích Phúc âm theo Thánh Mác-cô, chương 10, từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt xứ Judea và miền bên kia sông Giô-đan. Dân chúng lại tụ họp bên người và người lại dạy dỗ họ như thường lệ. Những người biệt phái đến gần và hỏi thử người rằng: Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng? Người đáp: Mô-xê đã truyền cho các ông như thế nào? Họ thưa, Mô-xê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị. Bây giờ, Chúa Giê-xu đáp lại, chính vì sự cứng lòng của các ông mà Mô-xê đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó, người nam sẽ lìa cha mẹ, Để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Vì thế, họ không còn là hai, mà là một huyết nhục. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không thể phân rẽ. Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi người về điểm đó. Và người bảo các ông, ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác thì phạm tội ngội tình đối với người vợ trước và người vợ bỏ chồng mà lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Quý vị và các bạn thân mến, vấn đề ly dị là một vấn đề lớn trong thời đại chúng ta. Đây là một hiểm họa cho xã hội và cho cả giáo hội. Biết bao đứa trẻ trong các gia đình ly dị phải sống trong tình cảnh thiếu thốn tình cảm, rất dễ rơi vào tệ nạn xã hội. Dù đã có nhiều cố gắng, nhưng tỷ lệ ly dị vẫn đang gia tăng. Theo một công trình nghiên cứu xã hội của tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa, thì tỷ lệ ly hôn ở Việt Nam năm 2015 là 31,4%, nghĩa là cứ 3 cặp kết hôn thì có một cặp ly hôn. Tỷ lệ này càng lớn hơn nữa ở các nước phát triển. Theo một thống kê được thực hiện gần đây tại ba thành phố lớn là Paris, Tokyo và New York thì tỷ lệ ly dị lên đến 75%, nghĩa là cứ 4 cặp kết hôn thì có đến 3 cặp ly hôn. Điều này làm cho rất nhiều người lo lắng và các nhà tâm lý Luân lý và xã hội học đã hợp nhau để tìm ra nguyên nhân của vấn đề. Cuối cùng, họ đã tìm ra câu giải đáp là vì lấy nhau dễ thì bỏ nhau dễ, chỉ thế thôi. Quả thật, vì tìm hiểu nhau quá ít và việc chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân cũng rất sơ sài, nên khi gặp khó khăn thử thách thì các đôi vợ chồng trẻ khó lòng mà vượt qua. Ở đời, muốn có một nghề vững vàng để sống, người ta phải học hết năm này đến năm khác. Ây thế mà, để làm một người vợ hay một người chồng, một người cha hay người mẹ, sống với nhau cả đời, người ta lại chuẩn bị rớt sơ sài Hay trong đời tu, người đi tu phải mất gần cả chục năm trời, trải qua bao thử thách rồi mới dám dắn thân vĩnh viễn. Vậy mà, cũng có lúc gặp khó khăn huống chi trong đời sống vợ chồng với nhiều trách nhiệm làm vợ làm mẹ làm cha làm chồng bươngơn trải lo kinh tế cho gia đình Là sao không gặp khó khăn cho được trong đời sống hôn nhân công giáo các bạn trẻ Ki Hữu muốn cho đời sống hôn nhân của mình vẫn bền và đem lại hạnh phúc thì phải chuẩn bị thật kỹ càng về mặt giáo lý, Về mặt tâm sinh lý Và nhất là Về đời sống thiêng liêng cầu nguyện Lạy Chúa Xin Chúa ban cho những người đang Và sẽ sống đời sống hôn nhân Biết chung thủy Biết tôn trọng nhau Và giữ mãi mãi lời thề ước ban đầu Amen Như một ngôi nhà Gia đình ta bền vững Ba là chiếc cột đỡ đần giữa trời giông bão. Mẹ là chiếc mái che che sân nắng dối mưa sa. Con là chú chim hạnh phúc suốt ngày mùa ca. Như, như chim kia có tự như con son có hoa. Mọi người cũng có Một mạng nhà âm êm Xin cho cha khóe mây Xin cho mẹ an lành con ngoan hiền hữu nghĩa Hạnh phúc dâng ngập tràn Như một khu vườn Gia đình ta rừng rỡ đẹp xa nắng mưa rải dầu kìa chác cuộc đời vốn sơn. từng sót nóng lãi trên đôi vai người mẹ yêu. cho từng bước non vụt lên trước ngàn cánh hoa như, như chim kia có thơ, thơ, như con chuồn có con với có một mảnh nhà ấm êm xin cho cha quên mây xin cho mẹ an lành con muốn hiến hiếu nghĩa hạnh phúc dâng nhân cha